Khi tôi ngày càng thuần thục trong việc vận dụng ngọn lửa sinh tử luân hồi, việc điều khiển tam mùa chân hỏa cũng trở nên dễ dàng hơn. Trần Dương Phù hóa thành tam muội chân hỏa, dưới sự khống chế của tôi, tách ra làm hai. Một nửa bao phủ bàn thi điểu, nửa còn lại ngăn chặn lục cước xà. Bàn thi điểu dù âm khí hùng hãn thế nào đi nữa, bản thể vẫn là loài quạ, dù hóa tình cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Chúng bay nhanh, nhưng chết càng nhanh. Những con bàn thi điệu này dưới tam muội chân hỏa Thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm chỉ có một mùi thịt khét khó chịu thoảng qua rồi chúng hoàn toàn tan biến hóa thành cho bụi dưới sức nóng của ta muội chân h hòaa ngược lại bà con lục cước xa thì khó đối phó hơn nhiều với tốc độ cực nhanh chúng né qua tam muội chân hỏa tá ra ba hướng lao về phía tôi định thực hiện thế gọng kim tấn công đuôi đầy vẩy của chúng quân mạnh tạo nên ba luồng lực lượng đáng sợ như muốn ép tôi bẹp sĩ cùng lúc đó Những chiếc lưới rắn từ miệng chúng phun ra Dài vô hạn Quân về phía tôi Sáu chân to khỏe cũng đồng thời trộp tới Nói thật Cả thân thể của đám lục cước xà này Đều như một loại vũ khí Tình huống trước mắt rõ ràng khiến tôi rơi vào thế hạ phong Nhưng tôi vẫn không hề hoảng loạn Tôi thu lại tam muội chân hỏa Tay phải nắm chặt kiếm Tay trái bất ngờ lướt mạnh trên thân kiếm Máu tươi bắn ra Sau đó tôi nhanh chóng biến đổi thủ ấn Miệng lầm nhầm chú ngữ Trong khi đạo ngân trong đầu tôi Bỗng nổ tung như tiếng sấm Cơn chấn động này Làm cho tôi choáng váng hòa mắt Tôi đang thi triển Thiên cương tam thập lục kiếm trận Một kiếm pháp đỉnh cao của phái Mao Sơn Uy lực của trận pháp này cực kỳ kinh người Năm xưa Trưởng giáo phái Mao Sơn Từng dùng thiên cương tam thập lục kiếm trận Để toàn thân rút lui khỏi vòng vây Của hơn chục cương thi Danh tiếng của nó từ đó mà lấy lừng Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm Trận tương ứng với bốn phương đông, nam, tây, bắc và 36 tiểu vị, mỗi bước đều nhanh hơn đối thủ một bước, hầu phát chế nhân. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí lạnh lẽo sắc bén từ trong cơ thể tôi bùng phát, tựa như có thể cắt không gian, sắc bén đến mức phi thường. Mà đất dưới chân tôi nứt ra vô số vết rạn, lan rộng tựa như mạng nhện về phía xa. Một luồng màn trong suốt màu bạc bao phủ lấy tôi, được tạo nên từ vô số đạo kiếm khí vô căn, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả kim cương. Tình cảnh chấn động này khiến những ông lão không xa đứng nhìn tròn mắt, như đang xem một bộ phim bom tấn vậy. Đòn tấn công dồn dập của Lục Cực Sà mạnh mẽ giáng xuống người tôi. Không đúng, phải nói chính xác là giáng vào màn kiếm khí. Dù bị công kích giữ rồi, màn kiếm chỉ hơi biến dạng một chút, nhưng Lục Cực Sà lại phát ra những tiếng kêu the lương màu đen tung tóe khắp nơi, ba trong số sáu cái chân to lớn của nó bị chặt đứt, đuôi dù được bảo vệ cũng đầy thương tích. Chỉ với trạng thái phòng ngự bị động, Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm Trận đã phản huy uy lực đáng kinh ngạc như vậy, quả không hổ danh là bí mật bất truyền của Mao Sơn. Tuy nhiên, bị động chịu đòn không phải là phong cách của tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi nhún người bật lên, kiếm khí quần chào thẳng lên trời, pháp kiếm trong tay liên tục chém ra trong không trung. Sau một nhịp ngừng ngắn ba đạo kiếm khí khổng lồ hóa thành ba tia chớp bạc chém thẳng xuống lục cước xà máu vàng khắp nơi tàn chi rơi rụng, kiếm khí sắc bén hoàn toàn xóa sạch sự sống của lục cước xà quy lực vượt xa phù chú giải quyết xong lục cước xà và bàn thi điểu tôi không hề lơ lỏng cảnh giác mà ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn về phía quan tài đá trong cảm giác của tôi dường như có một ánh mắt vô tình từ trong quan tài đang nhìn tôi một cách cực kỳ hung ác Khiến tôi lạnh sống lưng Chết tiệt Chẳng lẽ bên trong thật sự có hẳn bạt Nếu thực sự là như vậy Tôi tuyệt đối không giả vờ làm anh hùng Mà quay người bỏ chạy ngay lập tức Tôi biết rõ khả năng của mình đến đâu Ngày dây tiếp theo Một loạt âm thanh Đông, đông, đông Từ trong quan tài đá vang lên Đồng thời Một luồng sát khí mạnh mẽ cực độ Từ bên trong tràn ra Quan tài lúc này giống như một ấm nước đang sôi Sát khí bên trong tựa như hơi nước điên cuồng Thoát ra từ các khe nứt Phát ra những tiếng xì xì Mọi người lùi lại Tốt nhất rời khỏi nơi đây Tôi hét lên với mấy người lương tinh yên Chết tiệt Nếu tôi không đánh lại thì còn có thể chạy Nhưng họ thì chắc chắn không thoát được Nghe vậy Mấy ông lão kia chẳng nói lời nào Quay người bỏ chạy ngay Tốc độ và dáng vẻ của họ So với thanh niên còn chẳng thua kém Nhưng lương tính yên thì không động đậy Chỉ cười nhìn tôi Ý tứ đó tôi hiểu Chúng tôi đã ký kết khế ước cổng sinh Sống chết cùng nhau Đi hay ở cũng chẳng khác biệt gì Lương bác và lương mẫu do dự một chút Cũng không rời đi Nhưng cuối cùng bị lương tính yên khuyên Mà đành rời đi Cả khu vực rộng lớn chỉ còn lại tôi và lương tính yên Hoặc chính xác hơn còn thêm một hạn bạt Tôi không định ngồi chờ chết Lập tức nhảy lên trên quan tài đá Giờ không nghĩ đến việc mở nắp quan tài nữa Mà chỉ nghĩ làm sao phong ấn nó lại Tôi nhanh chóng vận chuyển thi quỷ chi khí Dậm mạnh chân lên quan tài Sau đó lấy ra một nắm lớn phủ chú Hóa âm phủ, sát quỷ phủ, khu quỷ Phù Cùng hàng chục loại chú ngữ khác nhau Đều được dán kín trên bề mặt quan tài Sau khi làm xong Tiếng đông đông đông tạm thời ngừng lại Nhưng tôi không dám lơ là Lập tức lấy ra bút chu xa nhanh chóng vẽ phù chú xung quanh quan tài đá. Đây là một trận pháp phong ấn, hy vọng có thể giam giữ thứ bên trong. Vẽ xong, tôi cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên quan tài. Trận pháp phong ấn kết hợp với tinh huyết của tôi đã có uy lực khá mạnh, dù bên trong có ba đầu phi thi cũng khó mà thoát ra. Nhưng nếu thực sự là Hàn Bạt, e rằng chẳng có tác dụng gì. Tôi lo mồ hôi trên chán. Còn chưa kịp thở vào thì tiếng đông đông đông lại vang lên. Lần này cả quan tài dung chuyển dữ dội, suýt nữa làm tôi sợ đến chết khiếp. Sau đó, máu từ bốn phía quan tài bắt đầu dâng lên, trực tiếp ăn mòn trần pháp và các vụ chú mà tôi vừa vẽ. mà tôi tái mét, lập tức sử dụng ngọn lửa sinh tử luân hồi, hy vọng có thể thiêu đốt và làm khô máu kia. Dưới tác động của ngọn lửa sinh tử luân hồi, máu lập tức bông lên từng làn xương đỏ dày đặc Đây là độc vụ Cực kỳ độc hại Còn nguy hiểm hơn cả chọc khí Chỉ cần hít vài hơi cũng đủ mất mạng Dù hiệu quả có ngọn lửa sinh tử luân hồi khá tốt Nhưng máu trong huyết trì lại không giảm bớt Mà ngược lại còn liên tục dâng lên Dường như vô tận Cảnh tượng này khiến tôi không nhìn được mà chửi rủa Ngay lúc đó Một luồng lực lớn từ nắp quan tài đá chuyển tới Đẩy tôi văng ra ngoài Tiếp theo Độc vụ bùng nổ Nắp quan tài bay lên Và một người phụ nữ xuất hiện giữa không trung Trên người cô ta mặc một bộ giá y cổ xưa Sống mũi cao thanh tú Làn da không trang điểm mà vẫn trắng hồng Eo thon mày liễu Thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế Chỉ là bụng của cô ta tròn lớn Trông như đang mang thai Nhưng mỹ nhân này lại thoát ra sát khí ngút trời Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự tàn nhẫn và vô tình Sau khi quan sát kỹ Tôi không khỏi thở vào nhẹ nhõm Mãi mãi không phải hạn bạt, nếu không tôi tiêu đời rồi. Tuy nhiên, dù không phải hạn bạt, đây cũng không phải là loại dòng sát thông thường. Bộ giá này cho thấy rõ ràng cô ta là một hỉ quỷ đã hóa thành sinh huyết dòng sát. Dựa trên mọi dấu hiệu, nếu sinh huyết dòng sát này sinh ra đứa con trong bụng, khả năng nó trở thành hạn bạt lại càng lớn hơn. Điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm chính là việc sinh huyết dòng sát trong mắt vẫn chưa sinh ra quỷ thai. Theo phán đoán từ trang phục của Ả, ít nhất đây là người từ thời nhà Thanh trở về trước, đã có hàng trăm năm trôi qua. Thời gian như vậy, tuy không đủ để quỷ thai tiến hóa thành hạn bạt, nhưng lại đủ để sinh huyết dòng sát này sinh ra quỷ thai. Nguyên nhân khiến quỷ thai chưa ra đời đến giờ này, phần lớn có lẽ là nhờ tác dụng của thất tinh khu quỷ trận, hoặc có thể là khó sinh. Nếu quỷ thai được sinh ra, thôn làng này chắc chắn sẽ lập tức bị hủy diệt, biến thành vùng đất cực âm, Trở thành thiên đường của quỷ vật Giờ đây Thất tình khu quỷ trận đã bị phá Mà tôi cũng không phong ấn được Chỉ còn một cách duy nhất Ngay lập tức tiêu diệt sinh huyết song sát này Nếu không tai họa về sau là không thể lường trước Tôi tập trung ánh mắt Gắt gào nhìn chăm chú vào sinh huyết song sát Thí quỷ chi khí Từ trong cơ thể quần quận tràn ra Ngọn lửa sinh tử luân hồi Cũng bùng lên mạnh mẽ Bao bọc lấy pháp kiếm pháp kiếm dưới sự kinh hoạt của ngọn lửa biến đổi ngay trong tầm mắt dài hơn, sắc bén hơn chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa sinh tử luân hồi đã thay đổi bản chất pháp kiếm tăng cường khả năng xuyên phá và cắt gọt đây chính là điểm đáng sợ của nó hiện tại trạng thái của tôi mạnh hơn hẳn khi đối phó với lục cước già và bàn thi điểu trước đó thậm chí là gấp 10 lần tôi không khỏi tò mò nếu lúc này thi triển thiên cương tam thập lục kiếm trận Uy lực của khung kia đến mức nào? Nghĩ vậy, tôi vững chân lao về phía trước, hai bước đã đến gần, sẵn sàng hành động. Ở phía đối diện, Xinh Huyết Song Sát cũng không đứng yên, đôi mắt ả đỏ rực, ngập đầy tia máu, toàn thân phủ đầy huyết sát khí đậm đặc, phóng thẳng lên bầu trời, đến mức mây cao cũng bị xua tan, chuyển thành màu đỏ máu, bao trùm nửa bầu trời. Khí huyết tanh nồng lan tỏa khắp nơi. Người thường chỉ cần ngửi một hơi Cũng thấy ngực tức nghẹn Không nhìn được muốn nôn ra máu Từ trong tầng tầng lớp lớp huyết vân Những bóng hình đầu lâu đen đỏ xuất hiện đan xen khắp bầu trời Kéo dài hàng trăm mét Tiếng gió riết gào Ma quỷ khóc than vọng lại Tạo thành khung cảnh giống như ngày tận thế Cảnh tượng đáng sợ này Khiến các cảnh sát chưa kịp rời đi há hốc miệng Khuôn mặt đầy kinh hãi Từ quỷ giờ đây đã hoàn toàn ăn sâu vào tâm trí họ Và họ không còn nghi ngờ gì Về sự tồn tại của quỷ vật nữa Người dân trong làng Cũng sợ đến mức trốn kín trong nhà Không ai dám ló mặt ra ngoài Lũ chó mèo cùng với giả súc Đều run dày nằm sát đất Không dám động đậy Như thể cảm nhận được một tà vật khủng khiếp sắp xuất thế Sinh huyết dòng sát lúc này Tóc tai dối bời tung bay trong cơn âm phong Đôi tay của ả vung lên Móng vuốt dài ra Sắc nhọn phủ đầy huyết sát khí cuồng bạo to lại phía sau thành một khối huyết quang lớn. Sau đó, A bất ngờ vung mạnh cả hai tay, huyết sát khí quần quần ập đến như sóng dữ, từng lớp từng lớp bao phủ toàn bộ không gian. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Tôi trầm mặt, thi triển toàn bộ sức mạnh đối đầu với sinh huyết song sát. Tôi nghiến chặn hàm, dùng pháp kiếm chứa đựng thi quỷ chi khí cùng với ngọn lửa sinh tử luân hồi, vung mạnh về phía trước. Kiếm khí màu bạc sắc bén đến mức có thể xé toạc không khí. Giám nạn và xâm vụn làn huyết sát khí đang lao đến. Ngọn lửa sinh tử luân hồi cũng lập tức bén cháy, thanh tẩy và hóa giải hoàn toàn luồng huyết sát đó. Bước chân tôi thi triển Hổ hình bộ của Long Hổ Sơn, phối hợp với Thiên Cương Tam Thập Lục kiếm trận, cả người bao phủ trong ngọn lửa, trông giống như một chiến thần bước ra từ địa ngục. Tôi không lùi nửa bước mà dũng mãnh lao lên. Thân hình nhảy vọt lên không trung trong chớp mắt, tôi liên tiếp chém ra 36 kiếm kiếm khí dày đặc dàn sen trên không trung, tạo thành một mạng lưới kiếm khí khổng lồ bao phủ lấy Sinh Huyết Sát. Đây là chiêu mạnh nhất trong Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm Trận, 36 kiếm được thi triển liên tiếp trong khoảnh khắc, không chỉ tăng cường sức công phá mà còn tạo thành trận pháp giam giữ quỷ vật, khiến chúng không thể thoát thân. Thông thường, chiêu này vừa rất gian là đã đủ để tiêu diệt hầu hết quỷ vật. Nhưng lần này, đối thủ của tôi là Sinh Huyết Sát, lại còn có khả năng đang mang trong bụng một hạt mạt. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Trước những đòn tấn công mạnh mẽ của tôi, khóe miệng sinh huyết sát lại nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, hai tay à mở ra, huyết khí tàn vỡ lại nhanh chóng tụ hội. Từ trong quan tài đá, một lượng lớn huyết thủy bắt đầu tràn ra, không ngừng chảy ra và tú lại trước mặt sinh huyết sát, tạo thành một vũng máu lớn không ngừng sôi trào. Từng bóng hình máu đỏ dần nổi lên từ vũng huyết thủy ấy Chúng không có khuôn mặt hay đường nét Chỉ có tay chân giống như người thường Trông như những vô diện nhân Chết tiệt Huyết ảnh phù Thí Cái quái quỷ gì nữa đây Tôi không kìm được hét lên Những bóng người này không phải không có mặt người đơn thuần Mà là huyết ảnh phù thị Được hình thành từ huyết thủy cực âm Và huyết sát khí bạo loạn cô đặc đến mức cực hạn Mỗi huyết ảnh phù thị Đều có sức mạnh không thua kém phi thi hàm chí có phần vượt trội. Lần cuối cùng tôi chứng kiến thứ tương tự là trong chuyến đi tìm thuốc cứu lương tinh yên ở Minh giới, nơi tôi đã gặp Hoàng Tuyền phù thi. So với huyết ảnh phù thi, Hoàng Tuyền phù thi còn kinh khủng hơn. Đường luyện từ nước Hoàng Tuyền cực độc đã đến cấp độ sánh ngang với thi khôi. Nhưng dù là loại nào, đây cũng đều là những sát khí đáng sợ nhất. Phương pháp luyện huyết ảnh phù thi vốn đã thất truyền từ lâu, vậy mà sinh huyết song sát lại biết cách sử dụng. Quả là một mối họa lớn. Trong chớp mắt, hơn chục huyết ảnh phù thì đã hiện thân. Nếu không phải do huyết thủy trong quan tài đá không đủ, hoặc huyết sát khí chưa đủ tinh khiết, có lẽ số lượng chúng còn kinh khủng hơn gấp bội. Nếu hàng chục hay hàng trăm huyết ảnh phù thì xuất hiện cùng lúc, tôi chắc chắn chỉ có đường bỏ chạy. Ngay khi lưới kiếm từ Thiên Cương Tam thập lục kiếm chặn trùm xuống, Xích Huyết sát chỉ liếc nhìn, không hề nhúc nhích, như thể hoàn toàn không để tôi vào mắt. Nhưng vào khoảnh khắc kiếm khí sắp chạm vào sinh huyết song sát, lũ huyết ảnh phụ thi liền hành động. Chúng lao thẳng vào kiếm khí mà không hề do dự. Dù phải hy sinh để ngăn cản, kiếm khí sắc bén như cắt vào không khí, chém tan từng huyết ảnh phụ thi thành vô số giọt máu. Thế nhưng tôi không hề vui mừng. Ngược lại, lập tức lùi nhanh về phía sau. Những giọt máu kia không biến mất mà bắt đầu con lại và tụ thành hình. Một số hợp lại thành huyết ảnh phụ thi mới. Số còn lại giữ nguyên dạng giọt máu Ao ao lao về phía xa Hướng thẳng đến lương tích yên Khốn kiếp Thật âm hiểm Tôi gầm lên Muốn lao tới cứu lương tích yên Nhưng lại bị lũ huyết ảnh phù thi khác chặn đường Trong khi đó Những giọt máu đã quầy kín quanh lương tích yên Và ao tới nhiều sắp nhấn chìm cô ấy Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Tôi không hề hoảng loạn Mà ngược lại càng thêm bình tĩnh Biết rõ ràng cứu viện trực tiếp đã không còn kịp nữa, tôi chỉ có thể dựa vào ngọn lửa sinh tử luân hồi để phòng thủ. Như đã nói trước đó, do giữa tôi và Lương Tích Yên đã ký kết khế ước cộng sinh, cả hai có mối liên hệ tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Nhờ đó, chỉ cần sức mạnh cơ thể cô ấy chịu được, thì cô ấy có thể thụ động sử dụng ngọn lửa địa ngục mà tôi truyền vào. Nhưng sự mạo hiểm này không phải là không có rủi ro. Nếu sức chịu đựng của cơ thể và linh hồn cô ấy không đủ, Ngọn lửa có thể gây thương tổn nghiêm trọng Hoặc thậm chí lấy đi mạng sống của cô ấy Tôi biết Đây là một canh bạc sinh tử Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác Khi ngọn lửa sinh tử Luân hồi lên lỏi vào trong cơ thể cô ấy Tôi có thể cảm nhận được Sự hòa hợp tinh tế Một màn trắng bằng ánh sáng lam kim Bao phủ toàn thân cô ấy Tạo nên một lớp bảo vệ mạnh mẽ Dưới ánh sáng của ngọn lửa Cô ấy trông thật rực rỡ Váy trắng tinh khôi Mái tóc dài tùng bay như một thiếu nữ bước ra từ thần thoại. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là bông sen lửa nhỏ nhắn xuất hiện dưới chân cô ấy. Nhẹ nhàng nâng cô lên không chung. Những giọt máu từ huyết âm phủ thi tiên cuồng bắn về phía lớp chắn. Âm thanh tách tách vang lên như mưa đập vào tàu lá chuối. Tùy lớp chắn bị biến dạng đôi chút. Nhưng vẫn không hề bị phá vỡ. Nhìn thấy không thể xuyên qua lớp bảo vệ. Huyết ảnh phủ thi nhanh chóng biến đổi. Những giọt máu hợp lại thành hình dáng hoàn chỉnh tiếp tục cuộc tấn công đầy bạo lực các đòn đánh của huyết ảnh phù thi chia làm hai loại tấn công tinh thần bằng huyết sát khí và đòn vật lý trực diện trong tình huống này các đòn tấn công tinh thần không có tác dụng với lớp chắn lửa sinh tử luân hồi nên chúng chuyển sang tấn công vật lý những cú đấm đỏ rực mang theo sức mạnh huyết sát nặng nề đấm liên tiếp lên lớp chắn bảo vệ phát ra tiếng Huỳnh Ngỳnh như tiếng búa dáng xuống thép tôi đứng từ xa Mắt không rời khỏi cô ấy Trái tim như bị bóp nghẹt Nhưng tôi biết tôi không thể phân tâm Chỉ một chút sao nhãn Cô ấy sẽ không thể chống đỡ Và cả hai chúng tôi đều sẽ rơi vào hiểm cảnh không nối thoát Lá chắn lửa hình thành từ ngọn lửa sinh tử luân hồi Dần trở nên méo mó và yếu đi Nhưng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn Trong thời gian ngắn Việc phá hủy lớp bảo vệ này không hề dễ dàng Nên tạm thời tôi không cần lo lắng Tuy nhiên Vấn đề thực sự đáng ngại chính là tình trạng của bản thân tôi. Khi lương tĩnh yên đối mặt với những đòn tấn công liên tiếp, tôi cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Toàn bộ tinh thần của tôi tập trung vào việc nén ngọn lửa sinh tử luân hồi, hoàn toàn phất lờ nguy cơ mà chính mình phải chịu đựng. Đến khi lương tĩnh yên an toàn, 9 tên huyết ảnh phủ thi đã đồng loạt tung quyền, đánh thẳng vào người tôi. Tiếng xương gãy vang lên gió muộn một. một Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể Khiến tôi không nhìn được mà phun ra một ngụm máu tươi Lượng lớn khí huyết tanh độc len lỏi vào cơ thể Chạy Loan khắp nơi Làm tôi đau đớn như bị cả ngàn lưỡi dao đâm vào từng thớ thịt Tôi vội vàng vận hành thi quỷ chi khí để áp chế Và luyện hóa nó Nhưng đám huyết ảnh phù thi đâu để tôi yên Lại tiếp tục nhào tới Mang theo biển máu mù mịt tà khí Xuyết nướng nhấn chìm tôi Trong tình cảnh đó Tôi chỉ còn biết dùng đạo thuật phối hợp với phòng thủ Tuy nhiên Những phù chú thông thường như chấn ma phù Hay phục quỷ phù Đều vô dụng trước bọn chúng Chỉ có chân dương phù với tam mũi chân hỏa Còn có chút hiệu quả Nhưng không đủ để xoay chuyển thế cục Tình thế của tôi càng lúc càng bất lợi Mà lớp bảo vệ của lương Tĩnh yên Cũng không thể duy trì lâu hơn Không có sự lựa chọn Tôi quyết định kinh hoạt quỷ thể Đây là lần đầu tiên sau khi tiến hóa Lên tầng thứ 2 của quỷ thể Tôi sử dụng sức mạnh này mọi chỉ số về tấn công và phòng thủ tăng vọt nhưng cái giá phải trả cũng không hèn nhỏ thời gian duy trì chỉ giới hạn trong 5 phút và lượng thi quỷ chi khí tiêu hao vô cùng khủng khiếp hình dáng của tôi lúc này đã hoàn toàn thay đổi tựa như khoang lên một bộ giáp sát uy Nghiêmtùy mất đi vẻ ma mì của ngọn lửa sinh tử luân hồi nhưng bù lại là khí thế mạnh mẽ như một chiến thần không chútt chàn trừ tôi lao thẳng và bọn huyết ảnh phù thi Không cần dùng kiếm pháp mà chỉ nắm đấm trực diện với chúng mỗi cúi đấm đều là một đòn chím mạng máu tanh bán tungé từng tên huyết ảnh Ph phùi bị ngọn lửa ta muội chân h hòaa tiêuo thành cho chỉ trong chưa đầy một phút chiến tên đã bị tôi tiêu diệt sạch sẽ dọn dẹp xong đám tàn quân tôi lao nhanh về phía lường Tĩnh Yên mấy tên huyết ảnh phù thi quanh cô ấy cũng bị nghiền nát dưới cơ Thịnh nô của tôi lương Tĩnh Yên vẫn nhắm chặt mắt Run dậy vì sợ hãi Không biết chuyện gì vừa xảy ra Tôi không có thời gian trấn an cô ấy Chỉ còn 2 phút là quỷ thể của tôi sẽ tan biến Đứng trước mặt sinh huyết song sát Tôi ngởng cao đầu Giọng nói đầy khí thế Sinh huyết song sát Đến đây Ta và người quyết đấu một trận Thắng thua phân định rõ ràng Nếu người thắng Người có thể rời đi Ánh mắt của cô ta bằng lãnh Nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ ta không muốn đánh với người Tôi cao mày khó hiểu Tại sao khinh thường ta Hay định kéo dài thời gian Sinh huyết sòng sát liếng nhìn tôi Ánh mắt bất ngờ trở nên mềm mại Làm tôi suy nghĩ rằng Cô ta đã bị khí thế của tôi khuất phục Nhưng giọng nói đầy nhu hòa của cô ta Lại khiến tôi xứng sở Bởi vì ta sợ động thai khí Cái gì Động thai khí Tôi trừng lớn mắt, biểu cảm trở nên đặc sắc. sinh huyết sòng sát này đang treo đùa tôi sao? Tôi đã từng gặp qua vô số quỷ thai, bắt qua vô số quỷ vật, thậm chí còn biết về việc Cương Thi có thể sinh ra quỷ anh. Ví dụ như Minh Cương Khương Khôn chính là một quỷ anh. Tôi cũng từng nói quỷ bếch quỷ có thể sinh quỷ anh. Điển hình là hồn ngọc. Xem ra tôi cũng coi như là người hiểu biết rộng rãi, cho nên chuyện này vốn không hề kỳ lạ. Thế nhưng quỷ vật nói rằng sẽ động thai khí thì đúng là trò đùa. Bất luận là cường thi hay quỷ vật, cách bọn chúng mang thai kháng xa với nhân loại. Nhân loại trong 3 tháng đầu rất dễ giải thai vì hồn phách chưa định, hình thể chưa thành. Chỉ cần một cái hò cũng có thể làm cho hài tử rời mất. Nhưng quỷ vật và cương thi lại không giống vậy. Bọn chúng cực kỳ khó mang thai, cứ như bị vô sinh vậy. Nguyên nhân là do quỷ thể luôn trong trạng thái cường hóa, thay đổi. Dù có hạt giống nào đó xâm nhập Cũng sẽ bị hòa tan thành năng lượng Các bậc càng cao Thương lực càng mạnh Khả năng thụ thai lại càng thấp Tựa như Minh Cương trong tam giới Có mấy ai có năng lực như vậy Nhưng một khi mang thai và sinh ra Thì thiên phú đứa trẻ ấy chắc chắn kinh người Mệnh cách lại cực kỳ cứng rắn Khi còn là phôi thai Chúng đã có thể tự hấp thu âm khí Hoặc thi khí để cường hóa bản thân Sinh mệnh lực mạnh đến mức khó tưởng tượng Vậy thì làm gì có chuyện động thai khí Hơn nữa Sinh huyết sòng sát lại đang mang thai Con của Cương Thi Vương Hạn Bạt Đứa trẻ này chắc chắn còn mạnh hơn rất nhiều Thành thật mà nói Tôi không tin lời của sinh huyết sòng sát Nữ nhân này rõ ràng Đã nhận ra tôi không thể kéo dài quá lâu Nên cố ý tìm cách trì hoãn thời gian Không thể để cô ta tội nguyện Nghĩ vậy tôi tập trung toàn bộ sức mạnh Vào pháp kiếm Pháp kiếm dường như không chịu nổi áp lực cường đại ấy, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ánh sáng bạc chói lòa bao phủ pháp kiếm, ba loại lôi điện, bạc, tím và lam nhảy múa trên lưỡi kiếm, tựa như những phù đang lấp lánh, vừa mộng vừa ảo, tỏa ra uy áp kinh khủng. Hai tay tôi nắm chặt pháp kiếm, lấy tư thế lực chém hòa sơn, toàn lực chém xuống. Một nhát kiếm này khiến thiên địa tĩnh lặng, máu trên bầu trời bị ánh bạc thay thế. Huyết sát chi khí mênh mông cũng hoàn toàn tiêu tán Tôi lặng người nhìn đường kiếm vừa bổ xuống Cả tư thế cũng không hề thay đổi Đây hẳn là chiều mạnh nhất tôi từng tung ra Đường kiếm này bao hàm sự dung hợp hoàn hảo giữa đạo hạnh thế quỷ chi khí và tinh khí thần Khi kiếm chém ra Tựa như hồn phách tôi rời khỏi cơ thể Toàn thân trống rỗng Trong đầu hình ảnh về đường kiếm ấy không ngừng lặp lại Dẫn đến một cảm ngộ sâu sắc Ngay lúc ấy Lượng thi quỷ chi khí vốn cạn kiệt trong cơ thể tôi bất ngờ trào dâng, còn nồng đậm hơn trước rất nhiều. Đây chính là dấu hiệu sắp bước vào tầng thứ 9 của thi quỷ chi khí. Thật không ngờ một nhát kiếm vượt quá cực hạn lại đem đến thu hoạch lớn như vậy. Tôi chỉ cần ngồi xuống, vận chuyển thi quỷ chi khí qua 9 đại chu thiên là có thể dễ dàng đột phá lên tầng thứ 9. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, điều đó không khác nào tự tìm đường chết. Dù không thể đột phá ngay Nhưng lượng thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi Giờ đã được bổ sung Thậm chí thời gian duy trì sức mạnh Cũng tăng lên khoảng 7 phút Đây xem như là một lá bài tẩy Nếu sinh huyết song sát định kéo dài thời gian Thì cô ta đã phạm phải Một sai lầm nghiêm trọng Đối diện với nhát kiếm vượt qua đỉnh phong của tôi Sau mặt kiều diễm Của sinh huyết song sát nhanh chóng sa sầm lại Cô ta cũng cảm nhận được Mối đe dọa chí mạng Hoàn toàn bị khóa chặt Không cách nào né tránh Chỉ có thể đối đầu trực diện Vì vậy cô ta không dám lơ là Đôi tay vươn lên trời Bộ giá y đỏ rực trên người phát ra những tiếng vàng sắc lạnh Luồng huyết sát chi khí cực kỳ đậm đặc Lại một lần nữa bùng lên Trong giây lát Gió nổi mây vần Không khí biến đổi Trên cao Một đám mây máu cực đoan hình thành ngang nhiên đối chọi với tầng sóng bạc mà tôi gây ra Mặc dù hai nguồn sức mạnh chưa trực tiếp va chạm Nhưng khi khí thế của chúng đụng độ Giống như hai hành tinh đâm sầm vào nhau Mặt đất trong phạm vi ba dặm Dùng chuyển dữ dội Tựa như địa chấn Khiến người ta kinh hãi Chưa dừng lại ở đó Sinh huyết song sát bắt đầu niệm những câu trúng ngữ kỳ quái Vàng vòng khắp trời đất Ngay sau đó Có quan tài đá khổng lồ Cao đến mười mấy mét đồn ngột bay lên Xoay tròn với tốc độ chóng mặt Theo nhịp xoay Huyết sát chi khí tràn ngập bốn phương tám hướng cung cuốn theo Cuối cùng tạo thành một cơn xoáy, với trung tâm chính là quan tài đá ấy. Khi trung ngữ vừa dứt, cơn xoáy đột ngột lao thẳng về phía tôi, tựa như một cơn lốc xoáy che kín cả bầu trời. Cảnh khô cây mục xung quanh bị hút vào giữa, tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa. Trong khi đó, từ phía tôi, chỉ có một tia kiếm quang ba màu, bạc, tím và lam vụt ra. Nhà như chớp lao thẳng vào cơn xoáy, mang theo khí thế vô song. Chỉ trong khoảnh khắc, trời đất trở nên im lặng đến kỳ dị. Cơn lốc xoáy dừng lại trong tư thế xâm lược, không hề nhúc nhích, rồi bắt đầu tan giá từng chút một. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng rầm. Trước quan tài đáng khổng lồ bị phá hủy thành hàng chục mảnh vụn, hoàn toàn hóa thành đống đá vụn vô dụng. Sóng xung kích mạnh mẽ quét qua không gian, lan xa khắp nơi. Tôi nhanh chóng ôm lương tĩnh yên né tránh, sau đó nhìn về phía sinh huyết song sát không xa. Cô ta đang ôm bụng Mồ hôi đầm đìa Vẻ mặt đau đớn tột độ Tôi ngờ ngác nhìn Không khỏi cảm thấy khó hiểu Đây là tình huống gì Lương tính yên liếc tôi một cái Do dự nói Có khi nào cô ta thật sự sắp sinh không Tôi cẩn thận quan sát phán hiện rằng huyết sát chi khí Trên người sinh huyết sòng sát đã hoàn toàn biến mất Lúc này cô ta trông thuần khiết Như một thiếu nữ nhà bên Tuy nhiên Ngay tại bụng cô ta Một điểm sáng màu đỏ đang dần phình to Ánh sáng đỏ như máu phát ra những gần sóng kỳ dị, khiến tôi cảm thấy kinh hoàng. Có vẻ như cô ta thật sự muốn sinh ra hạn bạc. Tôi nhíu mày, không thể để cho sinh huyết song sát có cơ hội sinh ra đứa trẻ ấy. Thân hình tôi chớp động, cầm pháp kiếm lau thẳng đến, thờ dịp người bệnh mà lấy mạng người. Dù việc ra tay khi người ta sắp lâm bồn có chút đê hèn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu thật sự để cô ta sinh ra một hàn bạc, thì sẽ có vô số người phải bỏ mạng. Khi quỷ chi khí tràn vào pháp kiếm, ánh kiếm lạnh léo lé lên, đâm thẳng về phía bụng của sinh huyết sòng sát. Sáng mặt cô ta đại biến, bàn tay trắng như ngọc đưa ra, nắm chặt lấy pháp kiếm của tôi. Lưới kiếm sắc bén cắt đứt tay cô ta, đâm sâu đến tần xương mới dừng lại. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự van nài, nói Cầu xin ngươi, đừng làm hại con ta, người có thể giết ta, nhưng xin hãy tha cho con ta thì huyết nhỏ xuống theo pháp kiếm, thì quỷ chi khí vẫn đang thiều đốt côn nhục của sinh huyết song sát. Nỗi đau này không cách nào miêu tả được, như xe rách từng tắc xương tủy, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Hơn nữa, luồng khí ấy đang theo vết thương xâm nhập vào cơ thể cô ta, tàn phá không chút kiêng rè, tựa như hàng ngàn con côn trùng cùng lúc cắn xé. Dù vậy, sinh huyết song sát vẫn nắm chặt pháp kiếm, như thể sợ tôi sẽ tiếp tục ra tay. Gương mặt đẹp đẽ đến mê hồn Giờ đây đầy những giọt lệ máu Ánh mắt cô ta tràn ngập sự cầu xin Tôi cũng bắt đầu cảm thấy rằng Cô ta có vấn đề thực sự Nếu không Với sức mạnh của cô ta Đáng ra trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu Chứ không phải chỉ một chiều đã không còn sức kháng cự Có vẻ như cô ta thật sự sắp sinh Nhưng mà cái chuyện động thai khí này Tôi thật sự không thể tin được Và ngay cả khi điều đó là thật Tôi cũng không thể để cô ta sinh Đứa trẻ mà cô ta sinh ra Chính là Hạn Bạt Vương của các loài cương thi Với danh tiếng tà nác vang xa Một khi sinh ra Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng Vì vậy Việc ngăn chặn cô ta là điều không thể tránh khỏi Tuy nhiên Nhìn ánh mắt đầy yêu thương và nỗi đau của cô ta Tôi lại thấy lưỡng lự Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm vĩ đại Và vô tư nhất Một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Lúc này, ánh sáng ấy dường như bao phủ lấy Xích huyết dòng làm tôi nhớ đến mẹ mình. Khi tôi còn nhỏ, yếu đuối bệnh tật, từng đêm đều bị ma quỷ quấy phá. Mẹ tôi đã bế tôi suốt đêm, dù bản thân bà cũng rất sợ. Chính tình yêu ấy đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày kinh hoàng. Đang chìm trong hồi ức, tôi nghe tiếng bước chân của Lương Tĩnh Nghiên tiến gần đến. Với bản tính nhạy cảm, cô ấy đã đỏ hoe cả mắt. Đo mắt lẳng lẽ rời, nhìn tôi khẽ nói. Có cách nào tha cho cô ta không? Dù sao cô ta cũng đang mang thai, sau này em cũng sẽ có con. Anh coi như làm việc thiện đi, được không? Nghe vậy, tôi chỉ biết đảo mắt, trong lòng không khỏi muốn cười khổ. Rõ ràng cô ấy đã xem quá nhiều phim tình cảm bi kịch rồi. Đây đâu phải là một thái phụ bình thường, mà là dĩnh huyết dòng sát. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể ra tay được. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn là máu thịt mà thôi. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng tôi cũng thu lại pháp kiếm. Hiện tại cô ta đã bị thương nặng, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, không còn là đối thủ của tôi nữa. Tôi quyết định để cô ta sống thêm một chút. Hơn nữa, tôi còn có một số điều cần hỏi. Tôi lấy ra từ trong người một sớm phủ chú, dán lên ấn đường và ba huyệt đạo sau lưng của xích huyết song sát. Những lá bùa này có tác dụng tương tự Như phong ấn xương tỷ bà trong võ lâm Khiến cô ta không thể sử dụng Huyết sát chi khí nữa Bây giờ cô ta chẳng khác gì Một người phụ nữ bình thường Nhìn cô ta tôi nói Cô đáng thương hay có nỗi oan khuất gì Điều đó không quan trọng Tôi không thể để cô sinh hạn bà già chẳng cô cũng hiểu lý do Sinh huyết song sát ôm chặt bụng Nước mắt như suối Lùi lại từng bước Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi Nhưng lo tôi sẽ làm hại con của cô ta bất cứ lúc nào Lương Tĩnh Yên đứng bên cạnh Có lẽ cũng cảm nhận được tình cảm mẫu tử ấy liền đẩy tôi một cái rồi chừng mắt nhìn Ý bảo tôi hãy kiềm chế Tôi thở dài Rồi nhìn Sinh Huyết Song Sát hỏi Cô là Sinh Huyết Song Sát Sao lại động thai khí được Và nữa Tại sao cô lại mặc giá y mà vẫn mang thai Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Sinh Huyết Song Sát vẫn còn vẻ nghi ngờ Lùi thêm vài bước trước khi cất lời Giọng cô ta trong trèo Lạnh lùng nhưng lại rất dễ nghe Nếu cô ta bước chân vào trong làng giải trí chắc chắn sẽ trở thành một diva hàng đầu Lúc này đã là 7-8 giờ tối Ánh trăng bạc treo trên cao trên bầu trời Không gian xung quanh tính mịch như chết chóc Lạnh lẽo và âm u bao phủ cả một vùng rộng lớn Chẳng ai dám bén mảng đến gần Tránh được không ít phiền toái Quang cảnh hiện tại tan hoang với những chiếc quan tài vỡ nát, máu me vương vãi, sườn cốt ngộn ngang, thêm vào đó là chiếc giá y màu đỏ sấm của xích huyết sòng sát được ánh trăng trắng bạch chiếu vào. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh kỳ dị rùng rợn. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của sinh huyết sòng sát vang vọng trong không gian, như một làn gió nhẹ trôi nổi giữa đêm, lại càng khiến bầu không khí thêm phần âm u. Câu chuyện cô ta kể bị thương và tuyệt vọng đến mức... Cứ như một vở kịch với nội dung cẩu huyết Nhưng lại khiến người nghe không khỏi động lòng Hóa ra tên thật Của sinh huyết song sát là Lý Nguyệt Như Sống từ thời nhà Minh Tính ra đã được 8-900 tuổi Lý già của cô ta Khi đó là một danh gia vọng tộc Ở Kinh Thành Quyền thế lấy lừng Năm đó Lý Nguyệt Như gặp gỡ một chàng trai trẻ Đi kinh đô thi cử Hai người yêu nhau từ cách nhìn đầu tiên Như thể đã gặp muộn mất vài kiếp Họ trò chuyện Vô trời khắp nơi, tình cảm nảy nở. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tình yêu như lửa. Chàng mấy chốc cô ta đã mang thai. Hôm đó đúng ngày sinh nhật của Lý Nguyệt Như, nên hai người đã thề non hẹn biển, lấy trời đất làm chứng, nguyện kết làm phu thê. Chàng trai cũng chân thành hứa hẹn rằng sau kỳ thi sẽ chính thức đưa cô về nhà. Lý Nguyệt Như tin tưởng không chút nghi ngờ, hai người lại cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng, có lẽ nhờ được tình yêu vun đắp. Chàng trai trong kỳ thi đã được thành tích xuất sắc từ một kẻ bình thường bỗng nhiên đối đạt chàng nguyên. Được hoàng đế đích thân triệu kiến đến. Khi hoàng đế hỏi liệu chàng trai đã có vợ hay đính hôn chưa chàng một mực phủ nhận khẳng định bản thân vẫn còn độc thân. Hoàng đế hài lòng liền ban hôn cho chàng trai với một công chúa. Trong phút chốc mọi lời thề nguyện của chàng trai đều bị quang ra sau đầu không bao giờ nhắc lại. Điều hắn không hề biết là Lý do hắn có thể đỗ đạt cao Không phải là vì tài năng vượt trội Mà là do Lý Nguyệt Như đã hết lời Cầu xin ông nội mình Nhờ cậy khắp nơi để hắn được nâng đỡ Lý Nguyệt Như không ngờ Mọi sự hy sinh và chờ đợi của mình Lại đổi lấy kết cục trống giống như vậy Quá đau lòng Cô đổ bệnh liệt giường Chính vào lúc này cô phát hiện mình đã mang thai Chuyện đó cũng đến tại ông nội cô Lý gia là danh gia vọng tộc ở Kinh Thành Coi trọng danh dự hơn cả tính mạng Việc này chẳng khác gì sỉ nhục gia tộc Trong cơn tức giận Ông nội Lý Nguyệt Như đã quyết định Làm theo tục lệ thời đó Nhốt cô ta vào lồng heo Và dìm chết dưới sông Khi chôn cất Mẹ cô cảm thấy cô quá đáng thương liền tự tay thay cho cô một bộ giá y Công nguyện kiếp sau Cô có thể gặp được người tốt hơn Thiên ý treo người Trùng hợp thay Đúng ngày trồn cất cũng là sinh nhật Lý Nguyệt Như Và thời điểm đứa trẻ sắp chào đời Sàn khí hội tụ, âm khí không tiêu tan, cô hóa thành sinh huyết song sát và bào thai trong bụng trở thành quỷ thai. 200 năm sau, một đạo sĩ đi ngang qua phát hiện cô và quỷ thai, nhưng không cách nào tiêu diệt được. Đạo sĩ chỉ có thể dựng lên thất tinh khu quỷ trận để phong ấn. Phong ấn đó nhờ hấp thu dương khí từ các ngôi sao nên tạm thời kiềm chế sát khí và âm khí, kéo dài đến nay mới bị phá hủy. Việc phong ấn bị phá là do lúc đào quan tài đã chặt đất gông liễu già. Hơn nữa chính thất tình khu quỷ trận đã làm tổn hại đến hồn phách của quỷ thai, dẫn đến việc sinh huyết song sát bị động thai khí. Nghe xong câu chuyện, tôi không nhìn được thở dài thêm lần nữa. Trên một khía cạnh nào đó, ba quỷ quả thực đáng thương, đặc biệt là những quỷ hồn không muốn hoặc không thể đậu thai. Mỗi kẻ đều mang theo một châm niệm không cách nào buông bỏ. Có kẻ bị yêu, Vệ tinh có kẻ vì hận, vì thù, nhưng suy cho cùng ma quỷ vốn dĩ cũng từng là người, thiện hay ác chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Ban đầu tôi đã không thể xuống tay, khi nghe câu chuyện, lòng tôi càng khó khăn hơn. Nó cho cùng Lý Nguyệt Như cũng chỉ là một nạn nhân, không làm gì sai, cũng không hại ai. Những người chết ở làng Gia Thôn thực chất là tự chuốc lấy họa, hoang vui sẻo mà thôi. Họ nào mộ trước Đã sai từ đầu Sau đó bị sát khí nhập vào cơ thể Làm mất mạng Hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Nguyệt Như Lý do tôi muốn giết Lý Nguyệt Như Cũng chỉ là vì cô ta là sinh huyết song sát Tôi lo sợ cô ta sẽ sinh ra hạn bạc Gây họa khắp nơi Đúng là cô ta rất đáng thương Nhưng nếu tôi cứ để cô ta sinh ra hạn bạc Thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức Tôi không thể yên lòng Tôi cũng không muốn vì lòng thương cảm Mà gián tiếp hại thêm nhiều người vô tội Đúng lúc tôi đang phân vân, Lương Tĩnh Yên dường như đã đoán được suy nghĩ của tôi, kéo tôi sang một bên rồi thì thầm. Bất luận thế nào, đứa trẻ vẫn là vô tội, dù là hạn bạt hay quỷ anh, em tin rằng nếu được giáo dục tốt, nó vẫn có thể trở thành người tốt. À không, một hạn bạt tốt. Nghe vậy, tôi chỉ biết cầm nín, Lương Tĩnh Yên đúng là ngây thơ đến đáng yêu, hạn bạt vốn có bản tính tàn bạo, khát máu, thích hủy diệt. Sáng xuất giáo dục thành công gần như bằng với việc trú số tôi bất đăng sĩ đáp anh biết em có lòng tốt nhưng khả năng giáo dục được rất thấp rủi ro lại quá lớn không đáng mạo hiểm Ừ thế còn kiểu U Minh thai thì sao nghe tên thôi cũng đã là một loại quỷ vận hung ác vậy mà anh vẫn để em sinh ra nó em tin rằng tính cách của trẻ còn có thể được định hình chỉ cần chúng ta nỗ lực thử thì chắc chắn sẽ thành công lương tính yên khoanh tayy Trừng mắt nhìn tôi Còn mang cả kiểu U minh thai ra để làm dẫn chứng Sau đó cô ấy còn uy hiếp tôi Nếu anh không cho chị Nguyệt Như sinh đứa trẻ Đừng mong em sinh kiểu U minh thai nữa Chị Nguyệt Như Từ lúc nào mà cô ấy thân thiết với sinh huyết sòng sát vậy Tôi hết lời để nói Nhưng ngấm lại thì những gì cô ấy nói cũng có lý Cuối cùng tôi bắt đáng sĩ đồng ý Được rồi anh nghe em Thế mới đúng chứ Tối nay về em sẽ thưởng cho anh. Lương Tĩnh Yên ôm lấy cánh tay tôi. Núng nịu thì thầm đầy ám muội Khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Đằng lúc tôi đang nói chuyện với Lương Tĩnh Yên. Lý Nguyệt Như. Người vẫn tựa vào gốc cây. bỗng nhiên ôm bụng và thét lên đau đớn. Tiếng hét thảm thiết như tiếng diễn heo. Không phải chứ. Cô ta sắp sinh rồi sao? Tôi sắp sinh. Làm ơn. Giúp tôi với. Nhanh lên. Lý Nguyệt Như ôm bụng. Giọng khẩn thiết kêu cứu Khiến chúng tôi cũng trở nên căng thẳng và bối rối. Lương Tĩnh Yên nhìn tôi, gấp gáp nói. Phải làm sao bây giờ? Màu giúp cô ấy đi. Trời ạ! Bắt quỷ chử yêu thì tôi làm tốt. Nhưng đỡ đẻ cho quỷ vật thì tôi nào biết làm sao. Tôi bực mình nói với Lương Tĩnh Yên. Việc đỡ đẻ để em làm đi. Khi nào em sinh, anh sẽ đỡ cho em. Nói xong, tôi nhanh chóng lùi sang một bên. Để lại Lương Tĩnh Yên chậm rãi bước tới Nhìn về mặt khổ sở của cô ấy Tôi không nhìn được cười lớn Yên tâm đi Quỷ sinh con không có chuyện khó sinh đâu Em cứ kéo nó ra là được rồi Lương Tĩnh Yên lườm tôi một cái Sau đó ngồi xuống bên cạnh Sinh huyết sòng sát Thần trong vén váy của cô ta lên Rồi hét lớn Hiểu phi đầu ra rồi Mặc kệ cô ấy Ánh mắt tôi chuyển sang quan sát xung quanh Sáng mặt trở nên nặng nề khi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ Từ bụng sinh huyết song sát Càng lúc càng trói loà Kéo theo sự biến đổi trong môi trường Bầu trời vốn đen như mực Giờ đây bị bao phủ bởi một màu đỏ như máu Khí tức khiến người ta không rét mà run lan tỏa khắp nơi Trong vòng 3 dặm Cây cỏ héo úa và chết sạch Không gian tràn ngập sự hoang tàn Mặt đất bắt đầu khô cằn và nứt nẻ Khí tức khắc nghiệt bao phủ toàn bộ khu vực Trong phạm vi này Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào nữa Đây chính là sự đáng sợ của hẳn bạc Chỉ mới chừa ra đời Mà đã gây ra thảm cảnh như vậy Tôi bất giác cảm thấy hối hận Sinh huyết song sát vẫn gào thét thảm thiết Hai chân quấy đạp Gương mặt đau đớn dữ tợn Ánh sáng đỏ từ bụng cô ta ngày càng mạnh Lương tính yên bên cạnh Thì luống cuống chân tay Trên quần áo và mặt đã dính đầy máu Khiến tôi không khỏi trầm lưỡi kinh hãi Tiếng thét của sinh huyết song sát Càng lúc càng lớn Vàng vọng trong đêm tĩnh mịch Khiến người nghe phải dựng tóc gáy Không biết đã trôi qua bao lâu Khi giọng cô ta bỗng tăng vọt Tôi nhận ra đứa bé đã chào đời Nhưng kỳ lạ thay Không có tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh Mà thay vào đó là âm thanh chói tai Giống như tiếng vo vè của bầy ruồi Âm thanh này khiến ngực tôi nặng nề Đầu óc quay cuồng Xuyên ngất Theo tiếng kêu càng lúc càng dữ dội Trên bầu trời vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa Những tia chớp xanh kỳ dị nổ tung Liên tục ráng xuống mặt đất Từ lòng đất Sát khí bùng lên mãnh liệt Tạo thành cơn sóng phá hủy với tốc độ nhanh chóng Tôi đã không thể ngồi yên được nữa Lập tức lao đến chỗ của lương tinh yên Và cướp đứa trẻ từ tay cô ấy Không nói lời nào Tôi nhanh chóng lấy ra một lá bùa Và dán lên miệng đứa bé Để ngăn nó phát ra tiếng kêu Nếu còn để tiếng kêu tiếp diễn E rằng mặt đất sẽ bị nứt ra Dùng nhàm phun trào Biến nơi này thành vùng đất chết Lúc này tôi mới có cơ hội Quan sát đứa trẻ trong tay Chính là Hạn Bạt Đó là một bé gái Trông rất đáng yêu với khuôn mặt như tạc tượng Đôi mắt to tròn long lanh Trông giống như một búp bê sứ Nhưng đôi mắt đen tuyển của nó Lại toát ra một luồng khí tức Khiến tôi bất giác run sợ Chỉ muốn ném nó đi thật xa Sinh huyết sòng sát Lý Nguyệt Như Lúc này đã đứng dậy Nhưng sắc mặt cô ta sám dịt như trò Cơ thể không còn chút khí tức âm sát nào Giống như một ngọn đèn cạn dầu Sắp tan biến thành cho bụi Nếu đứa trẻ cô ta sinh ra Chỉ là quỷ vật bình thường Cùng lắm cô ta chỉ bị tổn thương nguyên khí Chứ không đến mức hồn phi phách tán Nhưng đây là hạn bạt Quỷ vật trời sinh đã mang bản tính hung hãn, tàn nhẫn Trong thời gian còn nằm trong bụng Nó đã hút hết năng lượng của cơ thể mẹ Đến lúc ra đời Nó sẽ rút cạn tất cả Khiến mẹ nó phải chịu cảnh hồn tan phách lạc Lý Nguyệt Như ôm lấy đứa trẻ từ tay tôi áp sát khuôn mặt của mình và khuôn mặt nhỏ bé của nó nước mắt rơi lá trá đứa trẻ cũng đưa đôi tay nhỏ bé hồng hào ra chạm vào khuôn mặt cô ta khiến cô ta bật khóc nước nở sau đó cô ta nhìn tôi vẻ mặt đầy khẩn cầu nghẹn ngào nói tôi có thể nhờ anh một việc được không tôi lập tức từ chối thẳng thừng không tôi sẽ không giúp cô nuôi hạn bạc này đâu